Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện sao sáng chờ anh về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tâm An xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le khi mà cô gái diệp anh đã cùng đồng hành với anh chàng. Tên là Lâm trong câu chuyện này Hai người đã thành vợ thành chồng với nhau Và có rất nhiều uẩn khúc Trong mối quan hệ của hai người Liệu rằng khi đối mặt với bà mẹ chồng Chính là mụ gì ghẻ ngày xưa Thì Diệp Anh phải sống như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và đừng bỏ qua Dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé Tâm An xin cảm ơn quý vị Và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Khi mụ dì ghè và tôi đã ngồi ngay ngắn ở bàn, còn ông Quang thì lên tầng lấy tài liệu ra công ty. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của bà Phượng ngay lập tức lạnh như băng. Mụ ta ngồi đối diện với tôi, cười nhạt lên tiếng. Từ hôm gặp cô, lần đầu cho đến ngày cưới, thằng Lâm liên tục lấy cơ, để tôi không gặp cô. Nên bây giờ mới có cơ hội, tôi thẳng thắn nói với cô mấy lời. Dạ vâng, mẹ có gì... Mẹ xin chỉ dậy à, tôi không ưng cô và tôi cũng không chấp nhận cô. Nhưng vì thằng Lâm quá kiên quyết nên tôi nhịn và chiều theo ý của nó. Cái loại con gái như cô tôi gặp quá nhiều rồi. Mấy cái thứ vớ vẩn, dối trá, lọc lừa thực dụng không qua được mắt tôi đâu. Cưới nhau rồi, vẫn ly hôn được thôi. Ở cái thời đại này rồi tôi cũng không ngại cho con trai của tôi hai ba đời vợ. Bị bà ta móc mỉa. Nhưng tôi vẫn cười và đáp ngay. Dạ vâng, những lời mẹ nói con hiểu chứ. Nhưng con sẽ cố gắng để hôn nhân của con và anh Lâm bền lâu, chứ không bị đứt gánh giữa đường đâu ạ. Dù sao cuộc đời con người đẹp nhất, cũng là khi có một cuộc hôn nhân viên mãn. Bởi vì hôn nhân là đại sự, là chuyện lớn và quan trọng, có đúng không mẹ? Cả đời bà ta làm tiểu tam, đến Lâm cũng là kết quả của việc cướp chồng người khác. Chưa từng có cuộc hôn nhân nào đường hoàng, bà ta nghe xong nghiến răng hừ lạnh <cười> thôi được rồi nếu như cô đủ tự tin nếu giữ được nó cô cứ làm nhưng tôi nói trước con trai tôi nó không yêu cô lấy cô tôi đoán nó bị cô gài bẫy thôi chưa người nói yêu là người khác tôi nhắm mắt cho qua không có nghĩa rằng tôi xem cô như con dâu của tôi không cần biết trước kia cô sống thế nào nhưng một ngày cô còn ở đây thì một ngày Cô phải sống theo gia phong phép tắc của gia đình tôi. Sống phải có giáo dục. Không phải là bà vừa muốn làm cái gì thì làm đâu. <cười> tôi nghe xong cười khẩy trong lòng. Hẳn là có giáo dục cơ đấy. Cùng lắm là làm đĩ, tranh chồng đoạt vợ, giết vài ba mạng người thôi. Hẳn là có giáo dục. Giáo dục giữ chưa? Thế nhưng tôi không thể nào cãi. Chỉ làm ra vẻ bâng lời thôi. Dạ vâng con hiểu thưa mẹ. Có cái gì con không biết. Mong mẹ dạy bảo thêm cho con <cười> Tôi đâu có rảnh để mà dạy cô Nếu như cô không thể làm được Thì cô tự biết mà rời xa con trai của tôi Cô nên nhớ tôi không ưng cô Và tôi không muốn con trai của tôi Phải đứng giữa lựa chọn Mẹ và vợ Nên cô tự biết phải làm cái gì rồi đấy Dạ vâng thưa mẹ Con sẽ cố gắng Lát nữa cô tự bắt xe ôm mà đi học Những lời tôi nói với cô Cô tự biết mà giữ trong lòng để mà thực hiện nó, đừng có nói ra với thằng Lâm, hiểu chứ? Bà ta quát đến đây thì ông Quang cũng đi xuống, ngay lập tức bà ta liền thay đổi thái độ, dịu giọng. Công ty bận rộn, anh xuống ăn sáng đi, giờ còn đi làm. Mụ gì ghè lần nào gặp cũng nói tôi gái bẫy, nhưng nếu xét về việc câu dẫn đàn ông, tôi phải bái lạy bà ta làm sư phụ mới đúng. Đến 50 tuổi còn câu dẫn được một người đàn ông như ông Quang ai đúng là khâm phục thật. Sau khi ăn sáng xong, tôi ra ngoài, căn giờ để bắt xe ôm đi học. Khi xe ôm chờ tôi đến trường, Lâm cũng họp hành xong, còn đang đứng ngoài hành lang uống cà phê. Nhìn thấy tôi như vậy, tôi liền nói với bác xe ôm. Bác ơi bác, chân của cháu đau. Nhờ bác chờ cháu vào tận sân trường có được không ạ, cháu trả thêm tiền cho bác. Bác xe ôm gật đầu, phóng đến cây bằng lăng giữa sân trường, vừa hay lâm nhìn xuống nhìn thấy tôi bước xuống xe móc tiền đến ba bốn phút mới gom đủ trà cho bác xe ôm bà ta nuốt lời nhưng không phải là tôi khoe là do con trai của bà ta tự nhìn thấy tám giờ vào lớp lúc tôi bước lên hành lang bắt đầu nhận những lời xì xào bàn tán chỉ trỏ hướng về tôi trong một tháng trước khi cưới tôi đã cố gắng giấu đi việc mình sẽ cưới lâm cách đây ba ngày Tôi xin nghỉ chuẩn bị đám cưới. Thế nhưng hôm qua vừa mới tổ chức hôn lễ. Ngoài khách mời nhà trai, thì Lâm lại mời rất nhiều đồng nghiệp, trong đó đa phần là thầy cô giáo trong trường. Ngoài ra còn có những sinh viên đã ra trường đi làm, giữ mối quan hệ thân thiết với Lâm. Thế cho nên việc tôi và Lâm cưới nhau chắc chắn không thể nào che giấu mãi được. Chuyện Lâm hủy hôn với Nguyệt lại càng không thể nào giấu. Trong mắt mọi người bây giờ, Tôi đương nhiên biến thành tiểu tam, cướp người yêu của cô giáo Nguyệt, khiến mối tình đẹp đẽ môn đăng hộ đối của họ tan thành mây khói. Tôi thừa nhận là tôi sai với Nguyệt, nên không phản bác, cũng chẳng buồn giải thích gì, tôi chấp nhận tất cả những lời bàn tán chỉ trích về tôi. Khi lên đến lớp, những lời bàn tán càng thêm rôm rà, thậm chí đến cái yến, người bạn duy nhất của tôi, cảm thấy thân thân, cũng dùng vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn tôi mỉa mai hai đúng là không ngờ Lớp trường Diệp Anh của chúng ta lại giỏi đến như vậy Học giỏi, nhan sắc giỏi Mà cướp chồng người ta cũng giỏi thật À quên Chưa phải là chồng Là chồng sắp cưới mới phải Có bí quyết gì chia sẻ cho hội chị em đi Diệp Anh à Tôi thực sự nhìn không ra Ban đầu thì cậu ra vẻ không quan tâm đến thầy Lâm Tôi còn nghĩ rằng Cậu không có hứng thú với đàn ông Thế mà sau lưng Lại lén lút tán tình thầy câu dẫn thầy cậu khiến cho cô Nguyệt sốc nghỉ làm cả nửa tháng rồi tôi không phục cậu thật đấy thật không ngờ đấy mối quan hệ của tôi và Yến vốn dĩ đang rất tốt đẹp vậy mà chỉ trong vòng một ngày đã thành ra không thể nào nhìn mặt nhau còn xìa xói nhau thế này nữa nói tôi không buồn chắc chắn là nói dối đứng ở vị trí của nó thấy như vậy cũng không sai Mà tôi không thể nào mang nỗi đau của mình chừng ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Nên tôi quyết định im lặng, đi về chỗ ngồi của mình. Suốt cả buổi học tôi bị ghẻ lạnh, giáo sư trước kia rất quý tôi. Nhưng từ ngày hôm nay, tôi liền cảm nhận sự xa cách đó. Đến trưa khi học xong, Lâm gọi điện cho tôi xuống căng tin ăn cơm. Tiếp xúc với Lâm một thời gian, tôi ít nhiều hiểu tính của anh. Anh không bận tâm quá nhiều đến những ánh mắt của mọi người xung quanh. Tạm cưới cũng mời đầy đủ quan khách, có nghĩa rằng anh không hề muốn giấu chuyện anh cưới tôi. Nhưng tôi thì khác. Dù trong lòng có ngàn vạn âm mưu tính toán, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một sinh viên, chưa trải sự đời. Hiện tại áp lực dư luận đang chỉ búa diều về cả tôi và Lâm, nên tôi nói dối. Anh ta rằng chưa tôi ăn cơm với bạn ở ngoài cổng trường, còn rục anh ta đi ăn với đồng nghiệp, đừng có đợi tôi. Suốt thời gian cả lớp đi ăn, tôi ngồi trong phòng học ăn qua loa mấy cái bánh Oreo tôi để trong túi. ăn được một lúc tôi nhận được tin nhắn chiều trường họp chuyên môn nên chúng tôi được nghỉ. Cùng lúc đó tôi nhận được điện thoại của Khánh. Khánh bảo tôi mang sổ đỏ và di chúc của mẹ tôi qua văn phòng của anh làm thủ tục cho sớm. Nếu ngại gặp anh thì anh để nhân viên làm việc với tôi. Trước kia mối quan hệ của tôi và Khánh thân thiết như thế nào. Tôi nhớ rất rõ, vậy mà bây giờ đến ngay cả gặp mặt cũng trở thành một điều vô cùng xa xỉ. Tôi thở dài ôm cặp đi ra ngoài, định về qua phòng trọ lấy hồ sơ. Có điều mới đi qua đến hành lang, tôi hơi sững sờ khi nhìn thấy Lâm và Nguyệt đang đứng giữa cầu thang. Hình như lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy Nguyệt. Cả người chị vẫn toát lên khí chất tiểu thư xinh đẹp, nhưng đôi mắt của chị không thể nào giấu được vẻ u buồn. Do không gian buổi trưa quá yên tĩnh Nên dù rất nhỏ Tôi vẫn nghe được tiếng của chị ấy Em đang ra sức thuyết phục bố Không rút vốn khỏi Phượng Quang Em không muốn nhìn thấy Phượng Quang lao đao Chỉ về việc của chúng ta anh à Em không cần phải làm như vậy đâu Nguyệt Sao có thể không cần chứ Anh thừa biết tình cảm của em Đối với anh nhiều như thế nào Dù mọi chuyện ra sao Em cũng chưa từng muốn dồn ép công ty của gia đình anh vào thế khó Anh Lâm à Tuy ban đầu chúng ta thống nhất Có thể hủy hôn Nhưng thực lòng em cảm thấy rất tiếc Huống hồ chuyện xảy ra Không phải lỗi của anh Hay gia đình anh Mà anh bị cô ta gãy bẫy Em hiểu chứ Nhắc đến tôi Nhưng tôi lại không thể nào đứng đây nghe lén Nên tôi xoay người định quay về phòng học Đợi bọn họ nói chuyện xong Mới đi tiếp Nhưng đột nhiên tôi thấy Lâm ngầng đầu lên Bắt gặp tôi đang đứng trên đầu cầu thang Lúc này tôi cũng không thể nào quay lại được nữa, nên chỉ có thể bình tĩnh, vừa đi xuống vừa chào hỏi. Dạ em chào thầy, em chào cô ạ. Nguyệt nhìn thấy tôi, ánh mắt chị ta lập tức hẳn lên những tia phẫn nộ và căm ghét. Người duy nhất tôi thấy có lỗi không phải là Lâm, càng không phải là gia đình của anh, mà chính là chị Nguyệt. Thế nên dù chị ấy có căm hận tôi, tôi có thể hiểu được. Thậm chí ngay cả khi tôi là vợ chính thức của Lâm nhìn thấy chồng mình và người yêu cũ đứng đây trò chuyện tôi cũng không có quyền thắc mắc hay dò hỏi chỉ có thể rời đi Tôi hận mẹ con Lâm nhưng trong lòng đang còn sót lại chút đạo đức và liêm sỉ nên sự ai náy với chị Nguyệt tôi cảm thấy vô cùng bình thường Lúc đi qua tôi thấy Lâm liếc nhìn tôi không lộ rõ bất cứ cảm xúc gì Có điều đi xuống đến sân trường tôi nhận được tin nhắn của Lâm Cơm tôi để trong xe, xe không khóa đâu, lần sau em không cần phải nói dối tôi, cũng đừng nhìn ăn, vì mấy lý do vớ vẩn như thế. Tôi hận anh ta, hận đến tận xương tận tùy, hận anh ta là con người, vô cùng ác độc, tàn bạo. Thế nhưng giây phút đọc xong dòng tin nhắn này, tôi lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Bước ra xe, tôi mở cửa xe, thấy hộp cơm tắm sạch sẽ, đặt trên ghế phủ, còn có cả một cốc nước ép. Tôi thở dài cầm hộp cơm lên Lại thấy Lâm nhắn tin tiếp Chiều tôi có chút việc bận nên về muộn Em về tạm phòng trọ đợi tôi Hoặc nếu muốn thì bắt taxi về nhà cũng được nhé Tôi mang cơm về phòng trọ ăn xong Mới lấy giấy tờ bắt xe sang công ty của Khánh Và đón tiếp tôi chính là Trung Cậu nhân viên theo Khánh Suốt 6-7 năm nay Tôi đưa toàn bộ giấy tờ cho Trung vốn tưởng rằng sẽ không gặp Khánh Thế nhưng trong lúc chờ đợi Giấy tờ Thì Trung lại bảo với tôi Anh Khánh dặn em nhắn với chị Lên phòng gặp anh ấy Anh ấy có chuyện muốn nói với chị đấy Nhanh thôi, chắc khoảng tầm 5 phút ạ. Tôi đắn đo một hồi cuối cùng Vẫn quyết định nên gặp Khánh Căn phòng giản dị nhưng sạch sẽ Và gọn gàng Nhìn thấy tôi, anh cười và nói ngay Công ty này đều là anh em chí cốt của anh Em không cần phải lo Chuyện tôi và Lâm cưới không mời Khánh Anh lại không hề trách móc Thậm chí anh biết tôi lo lắng điều gì Nên an ủi tôi rất đúng lúc Khánh đứng lên cầm một chiếc hộp nhỏ Đưa về phía tôi Đây là quà cưới Hy vọng em không chê Tôi nhận lấy hộp nhỏ Bên trong là vòng tay từ hu bằng vàng Đoàn chắc cũng rất đắt tiền Tôi không từ chối Nhận lấy gật đầu ngay ừ. Em cảm ơn Chỉ sợ rằng lúc anh cưới Em không thể nào mua được món quà đắt tiền như vậy Để tặng cho anh Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta lại xa cách đến mức này chứ? Khánh thấy tôi im lặng không đáp. Anh không trách móc tôi nữa mà nói chuyện với tôi. Em đã lựa chọn rồi. Anh cũng không ngăn cản được em. Nhưng chuyện anh nói giúp em, anh vẫn giúp. Công ty Phượng Quang hiện đang lao đao do Việt An rút vốn nhưng khả năng vẫn có thể xoay sở và cứu vãn được. Thế nhưng em biết rồi đấy, công ty nào trên thị trường không ít thì nhiều vẫn có sai phạm. Sai phạm nhỏ, Có thể bỏ qua, nhưng lớn thì không thể nào giấu nhẹm đi được. Qua tìm hiểu anh phát hiện, Phượng Quang có vài sai phạm trong đấu thầu, nhưng bằng chứng lại không có. Nói đến đây, Khánh hơi dừng lại, sau đó trầm mặc thở dài nói tiếp. Nếu em có thể lợi dụng lâm, tìm ra được tập hồ sơ mật của Phượng Quang để điều tra, rất có thể sẽ khiến cho bà Phượng đi tù. Nhưng việc làm này rất là nguy hiểm. Tuy rằng thân phận của em bà Phượng rất khó điều tra Nhưng mà Ở trong hang cọp tạm thời Không nên mạo hiểm Và làm bất cứ điều gì Trước hết cứ tạo niềm tin với Lâm đã Hiểu chứ Dạ vâng em hiểu rồi Cảm ơn anh Quang Không cần cảm ơn anh đâu Chúng ta khanh nói đến đây thì dừng lại nhìn tôi Dường như đang phân vân Nên nói tiếp hay là không nên nói tiếp Cuối cùng anh lại bảo với tôi Ừ, thôi được rồi Anh không muốn chiếm dụng thời gian của em thêm nữa Hồ sơ của em cậu Trung sẽ giúp, nhá Tôi gật đầu nhìn Khánh Tuy rằng anh vẫn như vậy Nhưng cảm giác xa cách sau một tháng Hình như đã dài hơn rất nhiều Trong lòng tôi không che giấu được cảm xúc Nối tiếc Tôi nối tiếc cho mối quan hệ đẹp đẽ Mà tôi và Khánh từng trải qua Tôi không chờ được Khánh Mà tôi chẳng chờ được bản thân tôi Tôi chọn lâm, chấp nhận cuộc hôn nhân với người mà tôi rất hận. Nói là không hối hận, nhưng thực sự vẫn có chút tiếc nuối. Trước khi bước ra khỏi phòng Khánh, tôi dừng lại một lúc nhìn Khánh. Tự dưng khi cố gắng sâu chuỗi lại tất cả các dữ kiện, tôi có cảm giác mơ hồ. Khánh đối với Phượng Quang cũng mang một ác cảm thì phải. Nhưng ác cảm thế nào tôi lại không rõ, bởi vì căn bản đối với tôi, tôi không quá quan trọng những chuyện dâu riêng. Chỉ cần mụ phượng sống không bằng chết Thì dù là cách nào Tôi cũng chấp nhận Sau khi bước ra khỏi công ty của Khánh Trời cũng vào xế chiều Tôi bắt taxi định quay lại phòng trọ chờ Lâm Nhưng khi đến cổng gần trường Tôi mới chợt thấy Xe của Lâm từ trong đi ra Chiều nay anh nhắn tin cho tôi sẽ về muộn Tôi còn nghĩ rằng anh ta họp chuyên môn Rồi đi ăn uống đến tối mịt mới về Không ngờ lại rời đi vào khoảng thời gian này Mười bốn rưỡi chiều Có lẽ vừa mới họp xong Tôi bỗng nảy sinh một cảm giác tò mò Tôi nói với người lái xe Anh ơi anh Anh lái xe đi theo Chiếc xe VinFast kia giúp tôi với Biên số 98 ý ạ. Tài xế gật đầu xoay vô lăng Lặng lẽ hòa vào dòng xe tấp nập Đi theo chiếc xe của Lâm Anh nắng chiều tà xuyên qua lớp cửa kính Chiếu vào nửa gương mặt của tôi Tôi không rõ Lâm đi đâu Và không thể nào đoán ra nổi Chỉ thấy xe của anh di chuyển Trên đường quốc lộ Rồi theo hướng ra ngoài thành Hà Nội Sau khi vượt qua những chặng đường cuối cùng Chiếc xe cũng dừng lại Ở một khu Nghĩa Trang hẻo lánh Trên sườn đồi thoai thoải Sự tò mò của tôi mỗi lúc một lớn Đợi anh bước ra khỏi xe Đi khuất tầm nhìn Tôi mới chuyển khoản trả tiền cho người tài xế Rồi vội vã xuống xe Nghĩa Trang hoang vu lạnh lẽo Gió từ triền đồi thổi xuống Khiến tôi hơi run ánh mặt trời dần dần trở nên yếu ớt tôi lặng lẽ theo dấu chân của Lâm đi lên con dốc nhỏ đến khi nhìn thấy anh tôi vội vàng nép vào một góc gió thổi ngược mái tóc của Lâm những sợi tóc gọn gàng bị gió tóc bay lên giữa không trung. anh đang đứng trước một nấm mộ nhỏ lẻ loi giữa vài nấm mộ đơn độc trong nghĩa trang khoảng cách quá xa tôi không thể nào nhìn ra được chữ trên nấm mộ nên tiến lại gần hơn một chút lúc này Lâm lấy túi mở ra một chiếc hộp Sau đó đặt lên trên nấm mộ, ngồi xuống tảng đá bé nhỏ bên cạnh, lặng lẽ dùng tay, lau bụi trên bia mộ. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên tóc, lên đôi mắt sâu thẳm của Lâm, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày bỗng trở nên đau đớn, thê lương và còn có cả sự nuông chiều khó tả. Động tác lau bụi dịu dàng chưa từng thấy. Gió mỗi lúc một lớn, hơi sương mù phà xuống những cơn lạnh buốt. Bóng của Lâm dưới ánh hoàng hôn ngồi dưới nấm mộ, liền trở nên cô đơn và khổ sở. Giống như anh đang bị ai đó giày vò, lại giống như đau đớn, không thể nào dãy rủa chỉ có thể câm lặng, nuốt đi cơn đau đấy vào trong cõi lòng. Tôi bước lại gần hơn, nhìn thấy xung quanh nấm mộ là những cây hoa mẫu đơn đỏ rực, phía góc trái là một cây xoan nhỏ. Trên chiếc dĩa nhựa là gói kẹo dẻo và một hộp bánh Oreo nhìn thấy hộp bánh trái tim tôi đột nhiên như có một chiếc búa gõ mạnh vào hai tay siết chặt nhìn chằm chằm về phía trước động tác lau bụi của lâm cũng đã dừng lại anh lặng lẽ nhìn dòng chữ được khắc trên bia mộ vai anh hơi run còn tôi lúc này nhìn rất rõ dòng chữ ấy trên bia mộ khắc tên tôi cái tên mà lâu lắm rồi tôi chưa từng được ai nhắc đến Bùi Hà Thảo, hưởng dương 9 tuổi. Tôi đứng dựa vào thân cây bạch đàn, lòng ngực quặn thắt từng cơn khi đọc tên của chính mình trên bia mộ. Dù rằng bên ngoài vẫn bình thản, nhưng thực sự lục phủ ngũ tạng của tôi như muốn nổ tung. Đúng vậy, cái tên đấy quả thực đã nằm trên bia mộ. Tôi chết từ rất lâu rồi. Bởi vì chỉ cần một lần gọi lại, là ký ức đau thương của thời thơ ấu lại ám ảnh dai dẳng khuôn nguôi. Tôi cố gắng hít một hơi, có rất nhiều lúc tôi cảm thấy đau, đau lắm, đau như sống không bằng chết, nhưng khi vượt qua rồi tôi mới thấy, chúng chỉ như vậy mà thôi. Thế nên dù có thấy tên mình khắc trên bia mộ, dù quá khứ có đang như dòng thác lũ ùa về, tôi chỉ có thể ngẩng đầu kiên cường, cười nhạt trong lòng mà thôi lâm vẫn ngồi bên cạnh nấm mộ hoàng hôn càng làm cho dáng vẻ của anh thêm u uất tôi chưa từng thấy lâm như thế này sau mười sáu năm gặp lại trên gương mặt anh lúc nào cũng là sự lạnh nhạt xa cách và lãnh đạm thế nhưng ánh mắt của lâm nhìn ngôi mộ nhỏ lại rất thê lương xen lẫn dịu dàng là bởi vì anh ta đang xót thương cho tôi sao <cười> thật là nực cười mẹ con anh ta đến ngôi nhà nhỏ của tôi Cướp đi người bố thân yêu của tôi, giết chết mẹ tôi, bán chị em tôi vào tay lũ buôn người, khiến chị em tôi mỗi người một ngả. Bây giờ lại sót thương sao? Có thể là Lâm không có lỗi gì trong chuyện này. Cũng có thể anh ta sót thương chị em tôi là thật. Nhưng suy cho cùng, dù anh ta có biết mẹ mình như vậy, thì anh ta đâu bỏ được mụ đàn bà ấy. Bởi vì anh ta được sinh ra bởi chính mụ Phượng. Đúng là đầu thai sai kiếp người. Đó mới là lỗi của anh ta. Suốt từ lúc lau xong bia mộ, Lâm dường như không hề nhúc nhích. Anh ngồi bất động trên tảng đá với một tư thế không thay đổi. Ngoài mái tóc lay động theo cơn gió, có vẻ như Lâm thậm chí không hề chớp mắt. Mặt trời lúc này đã biến thành màu đỏ au phủ xuống mái tóc của Lâm. Nếu như không nhìn thấy chữ trên tấm bia mộ kia thì quả thực tôi nghĩ rằng với ánh mắt đau khổ và dịu dàng mà Lâm dành cho người đó, tôi cứ nghĩ rằng người nằm đó chính là người anh ta yêu. Bởi vì đối với Nguyệt, tôi chưa từng nhìn thấy Lâm nhìn chị ấy bằng một ánh mắt thâm tình như vậy. Trong tai tôi lúc này bất chợt vang vang lời bài hát trong bài khóa ly biệt. Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên, người hờ hững đến mấy cũng được chẳng về với anh cũng được thà là ô thước xin đừng cách biệt âm dương nhưng đáng tiếc người trong nấm mộ chẳng phải là người anh ta yêu mà là con của một người bị mẹ anh ta đầy đọa đến chết tôi nghiêng người chấp nối các dữ kiện rời rạc bỗng mường tượng ra cuộc nói chuyện ngày hôm qua mụ dì ghè nói rằng bà ta đã từng ra mộ xin lỗi bà ta nói rằng do bà ta vô ý Mới dẫn đến sự việc đau lòng đó Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của Lâm Vậy thì rất có thể Chuyện năm đó mụ gì ghẻ bán chỉ em tôi đi Đã khiến mối quan hệ của Lâm và bà ta Trở nên căng thẳng như vậy Mộ mà mẹ con Lâm nhắc đến Chính là mộ của tôi Trong một khoảnh khắc Tôi cảm thấy tiếc cho Lâm Tiếc cho anh ta là vì sao Lại là con của mụ gì ghẻ đấy Nếu anh ta sinh ra trong một gia đình bình thường, chẳng hạn như con của thầy hiệu trưởng, có lẽ anh ta không bao giờ phải dằn vặt bản thân như vậy. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không thể nào thay đổi được chuyện gì. Tôi không hơi đâu mà đi lo cho kẻ thù của mình, càng không thể nào cảm động vì tình cảm của anh ta. Lâm ngồi đó thêm một lúc nữa, khi nhánh hương tàn hẳn đi, hắn mới đứng dậy nhìn đồng hồ rồi quay về. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại ở đây, nên khi tôi từ gốc cây bạch đàn đi lại, cũng có chút sừng sờ. Diệp Anh, sao em lại ở đây? Tôi đáp lại ngay. Em đi theo thầy. Không phải tôi bảo em ở phòng trọ chờ tôi sao? Em đi theo tôi làm gì chứ? Lầm nói đến đâu, xài bước xuống dốc đến đó. Chân anh ta dài, tôi phải vừa chạy theo vừa nói mới kịp. Em định về phòng trọ rồi, nhưng mà thấy thầy họp xong, không về đón em, mà phóng xe đi, nên em tò mò đi theo. Em theo dõi tôi sao? Không phải theo dõi, mà chỉ là đi theo thôi. Có khác gì nhau chứ? Lúc này tôi và Lâm đã bước ra khỏi Nghĩa Trang. Lúc ở Nghĩa Trang tôi không dám nói dối, nhưng ra khỏi nơi linh thiêng đó, tôi ngay lập tức bịa ra một lý do. Nếu em theo dõi thầy thì đâu có sao bởi vì em là vợ thầy mà. Trưa nay em thấy trong nhóm lớp tin nhắn là chiều các thầy cô họp chuyên môn nên được nghỉ. Em vốn dĩ nghĩ thầy bận họp nên về muộn. Nhưng mà lúc đứng trước cổng trường thấy các thầy cô giáo khác về rồi chỉ mỗi thầy là phóng xe ngược đường mất hút. Em sợ thầy đi hẹn hò với nhân tình nên em phải đi theo để giám sát chứ. Cũng thật may là thầy nể mặt em chưa đến mức hôm trước cưới em hôm sau lại đi ngoại tình. Thật ra chỉ có câu cuối là tôi nói dối, còn từ đầu đều là sự thật mà thôi. Lâm mở cửa xe, mỉa mai nhìn tôi. Giám sát tôi cửa, em giỏi thật đấy. Sinh viên của thầy đương nhiên phải giỏi chứ ạ. Lần sau thay vì giám sát tôi, thì em nên làm việc gì đó. Có ích hơn đi. Việc có ích nhất của em chính là có một người chồng đẹp trai và tài giỏi như thầy đi ạ. Thế nên những việc xung quanh thầy, em đều không cảm thấy vô ích chút nào đâu. Nói ra mấy lời nịnh bợ này, tôi còn cảm thấy buồn nôn Lâm không thèm đáp, xoay vô lăng và từ từ rời đi. Chiếc xe lăn bánh quay ngược lại nội thành Hà Nội. Xe đi được một quãng, tôi quay sang hỏi Lâm. Thầy Lâm này, em có thể hỏi thầy một câu được không? Lâm chắc là đoán được tôi hỏi gì. Anh im lặng, nắm chặt lấy vô lăng. Mộ trên sườn đồi đó Là của ai? Cô ấy mất lúc 9 tuổi Còn kém thầy 6 tuổi Hay là em gái của thầy có đúng không? À mà không đúng Cô ấy họ bùi Còn thầy họ lê Sao có thể là anh em được chứ? À hay là anh em cùng mẹ khác cha? Lúc này đột nhiên Lâm ngắt lời của tôi Diệp Anh này Tôi còn tưởng anh ta bảo tôi câm miệng máng tôi lải nhài nhiều Nên tôi ly nhí, dạ một tiếng Không ngờ anh ta lại hỏi tôi Sao hôm nay lại nhịn đói Ngại đi với tôi đến như vậy sao À Tại em không đói lắm Chứ không phải là em ngại đi cùng với thầy Em thích ăn bánh Oreo lắm sao Sao thầy hỏi vậy à Không phải trưa nay Em ăn bánh thay cho cơm đấy chứ Thật ra Chẳng phải là em thích lắm Nhưng mà hồi nhỏ, nhà em rất nghèo, lại sống trên đảo. Những món quả vặt chỉ là kẹo là kẹo kéo bánh rán. Chưa từng biết đến hương vị đồ ăn vặt của các bạn trên thành phố như thế nào. Lần đó em vào đất liền, thì học sinh giỏi cấp huyện. Để động viên em, mẹ mua cho em một gói bánh Oreo. Hương vị của nó rất ngon, rất lạ. Ăn thử một lần khiến em nhớ mãi. Nên sau này thi thoảng, em có mua ăn đã. Bây giờ lại có ti tỉ món ăn vặt cảm thấy nhà sản xuất bây giờ họ làm hơi ngọt quá nhưng vì luyến tiếc kỷ niệm tuổi thơ ấu nên không có gì bí quá thì ăn chưa hết thích từ lâu rồi em thích ăn bánh sừng bò với xui xéo hơn đến sau này có vài lần ở trường em thấy thầy ăn đoán là thầy thích nên em mới thường xuyên mua cố ý mang đến trước mặt thầy để lấy lòng thầy đấy như vậy thì mới gây ấn tượng tốt với thầy chứ lúc nãy em có thấy thầy mang bánh oreo Và kẹo dẻo cho cô gái kia Có phải cô ấy thích ăn bánh Oreo Và kẹo dẻo không Có phải như vậy Nên thầy mới thích bánh Oreo không Khi nghe hỏi câu này Lâm quay mặt sang nhìn tôi Thầy Lâm à Em xin lỗi vì tò mò Trước khi đi theo thầy Em không nghĩ rằng Thầy không phải đi hẹn hò Mà ra nghĩa trang thăm mộ một cô gái Nhưng thực lòng em rất muốn biết Cô gái dưới mộ kia là ai Em chưa từng thấy thầy có cử chỉ dịu dàng với ai như vậy cô gái ấy rất quan trọng với thầy có đúng không em là vợ của thầy em có thể được biết có đúng không vẻ mặt của lâm vẫn rất bình thản nhưng hai tay anh siết chặt lấy vô lăng hơn một chút anh nói với tôi một câu không hề liên quan lát nữa ăn cơm xong tôi đưa em về nhà tôi đánh chìa khóa cho em sau này đừng lang thang ngoài đường chờ tôi giống như hôm nay nữa Nhà không phải lúc nào cũng có người giúp việc sao? Cần gì phải đánh chìa khóa chứ? Căn biệt thự đó, không phải nhà của tôi. Vậy thầy còn có nhà sao? Ừ, nhà của riêng tôi. Tôi thẳng thắn nói với em vài chuyện. Tôi không giàu có như em nghĩ. Tài sản của tôi chỉ có duy nhất, một căn nhà nhỏ và một chiếc xe ô tô này. Nếu như em nhắm đến tiền bạc hay tài sản của tôi, e rằng tôi lại khiến cho em thất vọng. Tất cả tài sản liên quan đến công ty Phượng Quang và cả căn biệt thử bố mẹ tôi đang sống, đều không liên quan đến tôi. Không phải của tôi đâu. Bây giờ không phải, và sau này cũng vậy. Ừ, uhm, không sao. Có xe ô tô, và có nhà là giàu lắm rồi. Tuy là em có hơi thất vọng một chút, nhưng mà so với điều kiện sống trên đảo, em thấy thầy cũng làm ước mơ xa vời của bao nhiêu người rồi. Với lại thầy giỏi như vậy, tương lai đang còn rộng mở lắm. Sắp tới lên phó khoa rồi, sau này lên trưởng khoa. <cười> Biết đâu được, thầy lên đến trước hiệu trường trường, hay là còn xa, còn cao hơn nữa. Hậu vận tốt là giàu hết. Rất tiếc. phó khoa... Tôi có người khác lên thay rồi. Không phải là tôi. Là thầy Trình có đúng không ạ? Ừ, đúng vậy. Tôi rất muốn mở miệng ra an ủi nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy há miệng mắc quai. Chuyện tôi giờ thủ đoạn với Lâm, ít nhiều có sự nhúng tay của thầy Trình, giờ nói gì... Cũng cảm thấy giả tạo và ngượng mồm. Lúc này tôi bỗng thấy lạ một điều. Tại sao thầy Trình lại nhìn ra được thủ đoạn của tôi để thuận nước đầy thuyền chứ? Rốt cuộc là vô ý hay còn nguyên nhân nào khác? Rốt cuộc là chỉ bởi chức phó khoa hay thầy Trình còn có mục đích khác? Về đến Hà Nội, trời sầm tối. Lâm cho tôi chọn quán ăn mà sinh viên như tôi rất thích. Tất nhiên là mấy quán lầu nướng. Cuối cùng tôi chọn Gogi. Anh hình như rất ít đến những chỗ như vậy Nhưng cũng không hề phản đối Chỉ lặng lẽ theo tôi Vào bên trong trọn bàn Lúc gọi đồ uống tôi nói với Lâm Ở đây có rượu gạo rất ngon Thầy có muốn uống thử không? Tôi lái xe không thể nào uống rượu được Thầy, thầy vá vỡ nguyên tắc một hôm đi xem nào Xe ở đây em gọi taxi đưa thầy về cũng được Chúng ta kết hôn rồi Thầy còn sợ cái gì chứ? Câu được một con cá rồi Em không cần sở thêm thủ đoạn gì nữa đâu. Em không biết xấu hổ là gì sao? Nhưng tại sao phải xấu hổ ạ? Tốt nhất là ra đường. Đừng có nhận là sinh viên của tôi đấy. Vậy nhận là vợ của thầy chắc là không vấn đề gì đúng không? Mà em là vợ của thầy thật. Chứ đâu cần nhận chứ. Một câu thầy, hai câu thầy. Nhưng toàn nói ra mấy lời vớ vẩn. Nếu như vậy, em đổi lại cách xưng hô nhá. Thầy thích gọi kiểu nào? Chồng yêu này, anh yêu này, bào bối này, xoái ca, heo ngốc hay là cún yêu. Sắc mặt u ám từ buổi chiều của Lâm bất chợt tan biến, tuy vẫn còn chút lạnh lùng nhưng lại không kìm được, gõ tay vào đầu tôi một cái. Đừng có gọi bừa, cứ gọi như cũ đi, nhưng đừng nói bậy bạ. Vậy thầy uống một chút rượu nhé. Vừa tướng Nghĩa Trang về, uống chút rượu cho ấm người, không ảnh hưởng gì đâu. Thầy cho em địa chỉ nhà đi, lát thầy say... Em còn biết mà về Chắc là do tôi lải nhải nhiều quá Lâm không chịu được nên đành gật đầu đồng ý Vốn nghĩ rằng tiểu lượng của Lâm kém Nhưng đến khi bàn ăn được dọn ra tôi mới biết Tôi không phải là đối thủ của Lâm Dù tiểu lượng của tôi bình thường rất tốt Nhưng so với Lâm chắc là chẳng thấm vào đâu Thế nên khi nhận thấy cơ thể lân lân Tôi dừng lại không uống nữa Mà tập trung vào ăn uống Chỉ có Lâm xót mãi xót mãi Cứ như vậy mà uống thôi Đây không phải là bàn tiệc ép rượu, tôi chỉ muốn thăm dò điểm yếu của Lâm một chút, nhưng hình như có vẻ bất thành. Đến khi ăn uống no say, Lâm để xe lại trong quán và bắt một chiếc taxi cùng với tôi về nhà. Xe taxi đi qua mấy con đường ở trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà, không hẳn là ở trung tâm, cũng không hẳn là ở ngoại thành. Lúc Lâm mở cổng bước vào, đèn ở trong sân tự động sáng lên. Tôi hơi sững lại nhìn khoảng sân nho nhỏ, ở góc bên phải có một hồ cá, không to nhưng lại rất sạch. Bên cạnh hồ cá là một dán hoa giấy đỏ rực, xung quanh là những cây hoa hồng, hoa hải đường, hoa thược dược thi nhau nở. Qua khoảng sân ấy là một căn nhà, theo thiết kế của một căn biệt thự thời xưa, nhưng nhỏ hơn một chút, được lát sản gỗ và sơn màu ghi. Có tiếng rẻm cửa lách cách theo gió. Tôi đứng giữa sân vườn, hai tay bấu chặt lại với nhau tuy rằng không giống một trăm phần trăm nhưng rõ ràng từ sân vào nhà đều mang hơi hướng của căn biệt thự cũ mà chị em tôi từng sống cảm xúc của tôi mỗi lúc một chật vật không còn nhận ra là hận quá mức hay là đau đớn quá mức thấy tôi đứng ngây người ngoài sân lâm cất tiếng hỏi ngay diệp anh này sao thế không muốn vào nhà đang sống ở biệt thự xa hoa kia quen rồi bây giờ bị sốc tâm lý thầy ạ Mới có một ngày thôi Mà làm như sống ở đấy cả trăm năm ấy. Nhưng mà thầy ơi Chúng ta không về bên kia sao Tuần này tôi đi công tác mấy hôm Nên em cứ tạm thời ở đây Chờ đến khi tôi về Tôi thở phào một tiếng Thực lòng tôi biết Lâm có giận mù gì ghè, Nhưng mà anh ta không thể nào bỏ mẹ mình được Máu mù ruột thịt là như vậy Huống hồ mụ phượng Chỉ làm ra những điều thất đức với chị em tôi Còn đối với đứa con trai duy nhất của bà ta Lại hết mực thương yêu Khác hẳn với bố tôi Thế nên tôi không thể nào Về lại căn nhà kia Nhất là khi không có Lâm ở đấy Vào bên trong căn biệt thự Lâm dụng tôi đi tắm Nhưng tôi sực nhớ tôi không hề có quần áo Không ngờ anh ta chỉ vào tủ quần áo Trong phòng ngủ Và nói với tôi Trong kia có vài bộ quần áo đấy Tôi nhìn theo hướng tay của Lâm chỉ Lúc mở tủ ra thấy có cả quần áo ngủ Và vài bộ dài tay có thể mặc đi học Nhìn thấy quần áo nữ ở đây Tôi có phần ngạc nhiên Nhưng tôi không phải là kẻ có lòng tự trọng cao Căn bản từ khi gia đình tôi tan nát Tôi từng sống trong gia cảnh khó khăn và khốn cùng Đừng nói đến quần áo rách dưới Mà một kẻ từng ăn cả cơm chó như tôi Không thể nào kén cá chọn canh Làm mình làm mày được Thế nên nhìn thấy quần áo nữ ở đây Dù tôi có là vợ chính thức của Lâm tôi cũng không muốn trao hỏi chất vấn lại càng chẳng có tư cách để ghen nên tôi chỉ chọn một bộ đi về phía nhà tắm không quên nói câu bông đùa không nhìn ra thầy lâm cũng phóng túng như vậy không những vậy còn để cho vợ chính thức dùng lại đồ của người ta nữa chứ khi tôi nói xong câu này sắc mặt của lâm bỗng lạnh đến cực điểm anh ta lẳng lặng nhìn tôi em nghĩ tôi bẩn thỉu đến mức ấy sao Đến mức không thể nào mua cho em vài ba bộ quần áo Mà để em dùng lại đồ của người khác sao Tôi lắc đầu Thật ra tôi cảm thấy Lâm Không phải là loại người phóng túng bỉ ổi như vậy Nhưng có lẽ bởi vì ác cảm tôi dành cho anh quá lớn Nên bất cứ chuyện gì Tôi cũng ép cho anh thành người xấu Tôi đoán anh giận Nên chân thành nói tiếp Em xin lỗi Thật ra em chỉ đùa một chút thôi Không ngờ lại làm cho thầy giận Em xin lỗi Diệp anh này, hôn nhân của tôi và em không phải là một trò đùa. Tôi có chút trột dạ nhìn lâm, sau đó vội vã phân bua. Thầy, xin thầy đừng hiểu nhầm, em rất nghiêm túc, em chưa từng xem nó là trò đùa. Chuyện đại sự của một đời người, sao có thể xem là trò đùa được chứ? Là bởi vì em cảm thấy em dùng thủ đoạn để cưới thầy, nên em không đủ tự tin. Bà tin rằng thầy coi trọng em, thầy coi trọng cuộc hôn nhân này. Dù sao là do em sai với thầy Em chỉ sợ một điều thôi Đó là thầy coi thường em Tôi không coi thường em Dạ Lại đây Tôi ôm bộ quần áo đi về phía Lâm Anh liền mở ngăn kéo Lấy ra một chiếc thẻ ATM Giọng nói lúc này dịu dàng với tôi Trong này có một khoản tiền Em cầm lấy Nó không lớn nhưng đủ để em chi tiêu Mua sắm, đóng học phí Mỗi tháng tôi chuyển thêm 2 phần 3 tiền lương của tôi vào đấy Để em lo chuyện sinh hoạt trong nhà Thật ra em tuy là sinh viên Nhưng mà em đi làm thêm rồi Có đủ tiền để nuôi bản thân và đóng học phí Tiền này của thầy Em không dám cầm đâu ạ Em chỉ còn hơn nửa học kỳ nữa Là tốt nghiệp Nên phải chuyên tâm vào học cho tốt Không làm thêm Chắc là không vấn đề gì chứ Nhưng em không muốn thầy nuôi em Như vậy mất giá trị lắm Em là vợ của tôi. Tôi nuôi em là chuyện bình thường. Nhưng mà nuôi con nửa kỳ, không có gì to tát. Em nên tập trung vào việc làm luận văn tốt nghiệp. Thà nuôi em nửa kỳ còn hơn để em học lại. Thành ra là phải nuôi em thêm vài kỳ nữa. Mất mặt lắm. Môn của giáo sư chắc chắn em không đúp được rồi. Còn mỗi môn của thầy, không lẽ thầy dám để em trượt sao? Có cái gì là không dám chứ. Học thế nào điểm thế đấy. Em là vợ của tôi Tôi càng cần phải công bằng Mấy chữ tôi nuôi em vốn dĩ Nói ra trong xã hội thực dụng này Nghe thật là tầm thường và đáng cười Thế nhưng cũng là ba chữ ấy Từ miệng của Lâm nói ra Tôi lại có một cảm xúc vô cùng kỳ lạ Tôi cố gắng gạt đi Nhắc mình rằng không được phép quên Mẹ tôi chết như thế nào Chị gái tôi chết ra sao Cuối cùng tôi ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào mắt của Lâm Lúc này tôi mới phát hiện Mắt anh ta vẫn sáng như năm 13 tuổi Nhưng ánh mắt vẫn luôn phảng phất một nỗi buồn Một nỗi buồn không thể nào giấu Dù sao thực tại vẫn luôn tàn khốc Tôi không những phải tàn nhẫn với mụ đàn bà kia Mà còn phải tàn nhẫn với những kẻ mụ tai yêu thương Tôi liền khôi phục tinh thần Nhận lấy chiếc thẻ ATM Không muốn tỏ ra thanh cao nữa Thầy cho em rồi Thì thầy đừng hối hận đấy nhá Mật khẩu từ 1 đến 8 Nhận thẻ thì thay thành ngày sinh của em, hoặc là ngày nào dễ nhớ. Nhưng mà, phải có tính bảo mật cao đấy nhá. Cũng may anh ta không biến thái đến mức lấy ngày sinh của cô bé dưới mộ kia làm mật khẩu. Lâm không nói thêm gì, tôi vội vã bước vào phòng tắm. Vào nhà tắm, tôi nhìn thấy sữa tắm. Đây là một loại sữa tắm hồi nhỏ, chị em tôi vẫn dùng. Ngay cả nước xà vải cũng là loại con pho xanh mà trước kia mẹ tôi thường ngâm quần áo cho chị em chúng tôi thảo nào lần đầu tiên gặp lại lâm sau mười sáu năm lúc đi qua lâm tôi cảm thấy mùi hương trên người anh vô cùng quen thuộc thì ra mùi quen thuộc là đây sao tôi không biết lâm làm tất cả những điều này là vì gì bởi vì anh áy náy day dứt với những việc mà mẹ anh ta gây nên hay là anh cũng giống như tôi làm những điều vô dụng ấy bởi vì luyến tiếc hương vị tuổi thơ lúc tắm xong ra ngoài Tôi thấy Lâm vừa từ bên ngoài bước vào, trên người còn lấm tấm vài giọt nước. Lâm chỉ mặc chiếc quần đùi, nửa thân trên đề trần, còn cầm chiếc khăn lau tóc. Có lẽ Lâm vừa mới tranh thủ, lên tầng tắm cho nhanh. Thân hình của Lâm vô cùng rắn chắc, không phải là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thân hình khỏe khoắn lại cao giáo. Ánh đèn màu cam nhạt chiêu xuống gương mặt của anh. Khiến anh đẹp trai sáng sủa, sống mũi cao, cả gương mặt đều toát lên vẻ sạch sẽ và tuấn tú không phải tôi chưa từng nhìn thấy trai đẹp nam sinh trong trường rất nhiều rất nhiều người đẹp trai nhưng lâm đẹp hơn rất nhiều vẻ đẹp của sự trưởng thành và tường trải đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần thôi bất cứ cô gái nào cũng muốn sa chân chết chìm vào trong đó nhưng mà trừ tôi ra bởi vậy, vậy tôi buộc phải sống bên cạnh lâm với một trái tim đầy dè chừng và toan tính nghĩ đến đây tôi lại nghĩ đến khánh nếu so về độ đẹp trai Có lẽ chỉ Khánh mới so được với Lâm Tuy không muốn thừa nhận Nhưng xét công tâm thì Lâm Vẫn đẹp hơn một chút Em đừng nhìn tôi như vậy chứ Thầy Thầy không nhìn em Sao biết em nhìn thầy ạ Tôi nói xong lách người trèo lên giường Anh không thèm chấp Chỉ mở máy xây tóc Sau đó xây tóc cho tôi Xây tóc xong rồi Em mới được ngủ chứ Thầy sợ em làm ướt giường Vậy để em tự xấy nhé Lâm không đáp tôi Chỉ lặng lặng kéo tóc tôi lên xấy thật khô Đến khi xong mới cất máy xấy Và nằm xuống bên cạnh tôi gió bên ngoài nhẹ nhẹ thổi vào xem cửa tự động mở ra Lách cách lách cách đung đưa theo gió Tôi xoay người lại nằm sát về phía lâm Hương sữa tắm phảng phất khắp cả không gian trong phòng Người thấy mùi sữa tắm Của anh có chút sững sờ nhìn tôi Tôi liền cười và nói ngay Sữa tắm này em rất thích lần đầu tiên được tắm loại sữa tắm thơm và đắt tiền như vậy. Nếu sau này thích, thì cứ mua loại đó. Thầy không trách em à? Trách chuyện gì chứ? Chuyện em gài bẫy thầy, còn quay video để ép thầy cưới em nữa. Có thể không trách được sao? Không những trách, còn cảm thấy cực kỳ thất vọng và khó chịu đấy. Thế tại sao thầy vẫn luôn đối xử tử tế với em? Ý em là luôn nghĩ sao chuyện ấy chắc là thầy Sẽ giày vò em, hành hạ em Nhưng mà tại sao thầy lại không làm như thế? Làm như vậy để được cái gì chứ? Làm như vậy thì thầy không còn tức giận nữa Thầy trả đũa em được những việc mà em làm cho thầy Tôi không phải là người hèn hạ đến như vậy Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm Sắc mặt anh thoáng chốc trở nên tối sẫm Anh nói với tôi Nhưng mà giống như đang nói với chính mình Trên cuộc đời này có những lỗi lầm có thể sửa được nhưng có những lỗi lầm không thể nào tha thứ nếu tìm được ra cách để tha thứ hay có thể khắc phục không việc gì phải dày vò hay là hành hạ người khác để làm gì cả ý của anh là những việc tôi làm tuy đáng trách và khiến cho anh thất vọng nhưng vẫn trong giới hạn có thể tha thứ được có đúng không anh chấp nhận lấy tôi làm vợ thì không muốn dày vò hành hạ tôi hay trả đũa tôi bởi đó là một hành động rất hèn hạ Ngược lại còn nghĩ cả tôi và anh Nên có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này vun đắp dần dần sao <cười> Nếu vậy thì việc làm không thể nào tha thứ nổi Trong giới hạn của Lâm Nó phải kinh khủng như thế nào chứ Trong những việc ấy Có những việc mà mẹ anh ta đã làm Có đúng không Thầy Lâm Thầy cho em ôm thầy một cái để cảm ơn nhé Cảm ơn thầy Vì thầy đã tha thứ cho em tôi không đợi lâm đáp tôi đã nhòi người lên ôm chầm lấy lâm tôi vốn nghĩ rằng anh sẽ đẩy tôi ra thế nhưng đột nhiên tôi thấy lâm xoay người kéo mạnh tôi vào lòng có lẽ do lâm uống nhiều rượu và có chút mất kiểm soát hay bởi hương sữa tắm thơm phảng phất quanh chóp mũi khiến anh nhớ đến một người giữa không gian tĩnh mịch tôi nghe được cả tiếng hơi thở dịu dàng phảng phất có một chút rượu lan tỏa trong căn phòng này Chuyện làm tình tôi vốn không ngại. Ngay cả khi hôn Lâm, cảm nhận được sự thàng thốt của bản thân, tôi vẫn không ngừng nhắc rằng kẻ thù đang ở trước mặt, không thể nào quên đi. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Lâm bất chợt buông tôi ra, không hề ngần ngại ôm tôi vào lòng, cử chỉ nhất mực bình yên, giống như tìm được một tia sáng sau những bão sông vậy. Tựa như ánh sao sáng trên biển khơi, ở ngoài đảo nhỏ. Sáng hôm sau, Lâm chờ tôi đến trường, buổi chiều anh mới đi công tác, sáng vẫn dậy ba tiết trong lớp tôi. Lúc tôi lên đến phòng học, đám bạn cùng lớp vẫn chưa ngừng bàn tán chuyện của tôi và Lâm. Tôi tự nhủ rằng, được cái này thì mất cái kia, đạt được mục đích thì phải chấp nhận bị cô lập giữa một tập thể. Đám bạn thấy tôi không bận tâm thì lại càng được thề mỉa mai tôi chọc ngoáy tôi. Ấy vậy mà khi Lâm vừa bước vào, tất cả đều im bặt như không có chuyện gì xảy ra. Suốt cả buổi học, tôi thấy Lâm hoàn toàn bình thường, thế nhưng lúc anh vừa mới sách cặp bước ra ngoài, thì cây mai, lớp phó lớp tôi, quay sang nói với đám bạn trong lớp. Thầy Lâm Thiên vị rõ ràng, chúng mày có thấy không? Vợ của thầy có khác? Sự bất công bằng? Đúng là sẽ xuất hiện từ lúc này đấy. Diệp anh của chúng ta mãi đỉnh, lấy thân báo đáp thầy, kiểu gì điểm số cuối kỳ cũng cao vút cho mà xem. Tôi vốn nghĩ với tính cách của Lâm, anh sẽ không bận tâm đến những lời nói như vậy. Thế nhưng khi lời cái mai vừa mới kết thúc, Lâm cũng cầm cặp, quay lại, đứng giữa bục giảng. Anh nhìn cái mai, vẻ mặt lạnh đến cực điểm, đặt cặp lên bàn và hỏi nó. Lớ phó, em thấy tôi thiên vị, bạn Diệp Anh ở chỗ nào? Cái mai có lẽ không ngờ Lâm lại quay lại, nhưng nó vẫn đứng, ngẩng cao đầu và đáp. Thưa thầy không phải sao ạ Suốt buổi học thầy gọi Diệp Anh tận 5 lần Trong khi các bạn khác Thầy chỉ gọi một đến hai lần Thầy đưa ra quy tắc trả lời đúng 5 câu hỏi Trong một buổi học Sẽ được cộng vào điểm kiểm tra Có nghĩa rằng chỉ có mình Diệp Anh được cộng điểm Đó là thiên vị sao Dạ vâng ạ Thầy nếu như tôi hỏi ngược lại em Trong suốt quá trình học 3 tiết học ngày hôm nay Tôi hỏi tổng cộng 16 câu Em giơ tay mấy lần ừ, Dạ dạ thưa thầy một lần nè câu hỏi ba bốn bảy chín mười và mười hai mười sáu có những ai giơ tay dạ thưa thầy có một mình diệp anh à quy tắc của tôi tôi nói với các em từ khi nào dạ từ khi thầy nhận lớp vậy tôi nói lại cho em nghe tôi thiên vị diệp anh ở đâu cây mai nhìn Lâm ánh mắt đầy bất mãn một lúc sau nó mới lên tiếng Thôi được rồi, cứ cho là em sai khi nói thầy thiên vị diệp anh đi. Nhưng mà ít ra em chẳng bao giờ làm ra những việc bẩn thiểu giống như vợ của thầy. Thứ nhất, không phải cứ cho là em sai mà là em sai rõ ràng. Thứ hai, em nói vợ tôi bẩn thiểu. Cho tôi hỏi em em lấy tư cách gì để nói ra mấy câu này? Em không có tư cách gì nhưng người ngoài cuộc đều cảm thấy quá trôi. Câu dẫn thầy úp sọt thầy làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của thầy và cô Nguyệt, cả trường này ai chả biết. Như thế chưa đủ bẩn thỉu ạ thầy. Hôn nhân hay bất cứ chuyện riêng tư nào của tôi đều không liên quan đến các em. Tôi dạy, các em học. Ngoài kiến thức, thì những vấn đề khác không phải là chủ đề để mang ra bàn tán. Các em hiểu chưa? Nếu như thầy dám khẳng định Diệp Anh không phải là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của thầy và cô Nguyệt, chỉ cần thầy dám khẳng định câu này thôi, thì từ sau... Chúng em không bàn tán đến cuộc hôn nhân của thầy nữa à? Tôi cứ nghĩ Lâm không trả lời Nhưng không ngờ Anh nhìn đám bạn học của tôi Chậm rãi kiên định Nói lên từng chữ Vợ tôi không phải là kẻ thứ ba Cũng không hề chen chân vào mối quan hệ của tôi Với bất cứ ai Hy vọng từ giây phút này Các em giữ đúng lời hứa Đừng mang vợ tôi vào tất cả các câu chuyện của các em Để thỏa mãn sự ganh tị Và cái thói xấu tính của mình Nếu như tôi còn nghe được một lần nào, tôi cũng không bao giờ nhân nhượng, sống như ngày hôm nay đâu. Tuy rằng lời nói vô cùng bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Lâm khiến cả cây mai và tất cả mọi người xung quanh nó đều run lên. Nhưng còn tôi, tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi thật không nghĩ rằng Lâm lại nói ra mấy lời dối trá như vậy, chỉ để bảo vệ tôi. Thực ra tôi nghĩ không phải là anh bảo vệ tôi. Anh đang bảo vệ danh dự của bản thân mình thì đúng hơn. Nhưng dù sao kết quả mới là điều quan trọng. Tôi cũng vẫn nói dối anh ta đấy thôi. Đám bạn trong lớp nhìn tôi chắc chắn rằng sẽ không hết bất mãn. Nhưng dưới lời nói của Lâm họ chắc chắn không dám chọc ngoái tôi thêm một lần nào nữa. Buổi chiều tôi nghỉ học nên định bắt xe về nhà nấu cơm. Có điều lúc mới ra đến cổng trường tôi thấy chị Nguyệt Đang bước về phía tôi Tôi chưa kịp chào hỏi chị ấy Thì chị ấy lạnh nhạt lên tiếng trước Bận không? Tôi đoán là chị Nguyệt có chuyện muốn nói với tôi Nên tôi đáp ngay Dạ em không ạ Tôi mời cô cà phê được chứ Tôi gật đầu đi theo chị Nguyệt Ra quán cà phê ngay đầu cổng trường Chị ấy gọi hai cốc bạc xỉu phong thái vô cùng tự tin đầy ly cà phê về phía tôi Chắc là cô đoán, vì sao tôi mời cô cà phê chứ? Sự ái náy của tôi đối với chị Nguyệt đến bây giờ vẫn chưa dứt, thế nên tôi ngại ngùng lên tiếng. Dạ vâng, em đoán được chị ạ. <cười> thông minh như cô tất nhiên là cô đoán được rồi. Cô tìm cách cài bẫy được Lâm thì không phải là thông minh bình thường, mà phải gọi là rất, rất thông minh. Tôi không đáp, chỉ yên lặng nhìn Nguyệt chờ đợi, chị ấy cũng không vòng vo thêm. Mà Kinh Bỉ nói với tôi Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô Tôi đã ngửi thấy mùi trà xanh Toát ra từ cơ thể của cô Thế nhưng tôi nghĩ rằng cô là một sinh viên xuất sắc giỏi giang Thì ít ra cô nên có liêm sỉ Không ngờ liêm sỉ của cô Vốn đã bị chó tha đi rồi Dạ vâng Chị nói đúng Nguyệt nhìn tôi Ánh mắt sượt qua vài tia bất ngờ Chị không nghĩ rằng tôi lại trả lời như vậy Chị ấy nói đúng, tôi lười phản bác nên đành chấp nhận. Thế nhưng chị Nguyệt rất nhanh, thu lại dáng vẻ bất ngờ, nói tiếp với tôi. Cô có biết vì sao tôi không làm ở Mỹ, cũng không làm to chuyện lên không? Không phải vì loại người bần thiểu như cô đâu, mà là bởi vì danh sự của người mà tôi yêu. Loại người như cô, tôi tẩm lợm đến mức nhìn thôi, cũng khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn rồi. Em biết, nếu như chị mắng chửi em... Khiến cho chị nhẹ lòng. Thì chị cứ mắng. Em sẵn sàng ngồi đây. Để cho chị mắng à? Cô xứng sao? Cô xứng đáng để tôi mắng chửi sao? Cô không những không có đạo đức. Không có lòng tự trọng. Còn là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Người ta nói giúp vật vật trả ơn. Nhưng cô đúng là loại người. Giúp xong một cái. Là tìm cách báo oán người ta ngay. Chị... Ý của chị là gì chứ? Vong ơn bội nghĩa. Giúp người báo oán là sao ạ? Nguyệt nhìn tôi không đáp Chị ta ném cho tôi một cái nhìn đầy coi thường Tiếp tục nói với tôi Người đàn ông như Lâm Vốn dĩ đứng trên đỉnh cao của một đời người Thế nên anh ấy Đáng ra phải đi cùng với một người phụ nữ xứng tầm Đi cùng với một người phụ nữ tầm thường như cô Tự khắc giá trị bản thân anh ấy Cũng bị kéo xuống Cô nghĩ xem, Diệp Anh Ngay từ khi đám cười Ai cũng nhìn ra một cuộc hôn nhân không tương xứng, một kẻ nhà quê đầy tham vọng như cô. Xứng đáng ở bên cạnh anh ấy sao? Không hề xứng đáng chút nào. Cô có cái gì nào? Ngoài chút nhan sắc và mấy thủ đoạn tầm thường của cô, thì cô có thể cho anh ấy cái gì? Không những vậy, đến gia đình anh ấy cũng coi thường cô, ghét bỏ cô. Có thể anh Lâm lấy cô vì trách nhiệm, nhưng không môn đăng hộ đối. Cũng không xuất phát từ tình yêu Và sự ủng hộ từ gia đình của anh ấy Cô nghĩ xem Cuộc hôn nhân của cô kéo dài được bao lâu Tôi nghe xong bật cười trong lòng Cuộc hôn nhân này tôi chưa từng mong rằng Nó sẽ kéo dài Nó sẽ kết thúc ngay khi tôi đạt được mục đích của mình Thế nên tôi kìm nén Nhỏ nhẹ Nói chuyện với chị ấy Chị Nguyệt Chị sẽ chờ anh Lâm sao Đúng Tôi sẽ chờ anh ấy, chờ đến ngày anh ấy ly hôn với cô. Tôi không tin là cô sẽ giữ được trái tim của anh ấy. Cùng lắm là một năm thôi. Tôi thực sự khâm phục tình yêu của chị Nguyệt dành cho Lâm. Phải cao thượng cỡ nào, chị ta mới có thể chấp nhận được chuyện này chứ. Không những không trách móc, còn chờ đợi anh trong mỏi mòn và khổ đau dày vò sao. Quả thực, tôi là một người phụ nữ độc ác. Đúng hơn là một mụ phù thủy. Đi chia rẽ mối tình đẹp như mơ của họ Thật ra chính bản thân tôi cũng hiểu Hiểu rất rõ Tôi chẳng có đường nào để đi Chẳng có cách nào quên đi nỗi đau mất mẹ, mất người thân Tôi sai với chị Nguyệt Nhưng tôi không thể nào tha thứ Cho gia đình của Lâm được Tôi chẳng thể nào cao thượng đến mức Không oán giận Người làm tổn thương gia đình của tôi Tôi không thể nào an phận sống qua ngày So với nỗi đau của tôi Chị Nguyệt cùng lắm chỉ là người qua đường Mà tôi phải đá Khi chạy theo hận thù Tôi không thể nào quay lại quỳ xuống xin lỗi chị Nguyệt Để tôi bỏ lỡ cả cơ hội trả thù của mình Tôi thực sự không làm được điều đó Chiều nay tôi đi cùng với Lâm Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh đấy Hội thảo 4 ngày Ở cùng với nhau đủ 4 ngày Cô hiểu chứ? Tôi ngước mắt lên nhìn chị Nguyệt Thấy chị ta xòe ra một chiếc vé máy bay Nhưng mà tôi chỉ đứng dậy Đeo túi sách Rồi mỉm cười Dạ vâng Vậy chị nên về chuẩn bị đi đi Chúc hai người có chuyến công tác vui vẻ Em xin phép Em về trước Ra khỏi quán cà phê Tôi đột nhiên khựng lại Khi nhìn thấy chiếc xe của Lâm Đỗ ngay trước mặt tôi Anh kéo cửa kính thò mặt ra ngoài nói với tôi Lên xe đi Diệp Anh Tôi vội vàng trèo lên xe và hỏi Lâm ngay. Thầy theo dõi em sao? Tại sao thầy biết em ở đây ạ? Em không làm gì khuất tất. Tại sao phải sợ chứ? Đúng là em chẳng làm gì khuất tất. Chiều nay, thầy có tiếc không ạ? Sao lại ở lại trường? Tôi về nhặt ít đồ, ăn cơm luôn. Nói đến đây, Lâm dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi tôi. Nguyệt nói gì với em vậy? Sao thầy biết em và chị Nguyệt gặp nhau ạ? Cô ấy nói gì với em? Chị Nguyệt không nói gì Chỉ nói chiều Thầy và chị ấy đi hội thảo cùng nhau Bốn ngày trong thành phố Hồ Chí Minh Ở cùng với nhau Chọn vẹn bốn ngày Ừ Vậy em đáp lại thế nào? Em chỉ chúc hai người Có chuyến đi vui vẻ thôi Ánh mắt của Lâm ngay lập tức xa sầm Nhưng anh không nói thêm gì Và không giải thích Cứ như vậy im lặng lái xe đưa tôi về Về đến nhà trời cũng muộn Lâm nhặt đồ còn tôi vào bếp Nấu nhanh bữa cơm Đến khi dọn ra ngồi vào bàn Lâm mới nói chuyện với tôi Trong nhà có mấy đồ điện tự động Tôi viết ra giấy ghi chú Dán lên rồi đấy Có cách sử dụng Có cái gì không hiểu Em cứ gọi cho tôi Trong tủ lạnh đồ ăn có sẵn rồi Muốn ăn thêm cái gì có thể đi mua Còn không cứ lấy đồ ra nấu nhá Dạ vâng em biết rồi Ăn cơm xong Lâm sửa bát. Anh ta nói tôi đã nấu cơm thì anh ta là người phụ tôi sửa bát nên tôi không từ chối. Lúc tôi vào trong phòng thấy phòng được Lâm dọn dàng gọn gàng sạch sẽ quần áo bẩn của tôi ngày hôm qua anh cũng giặt vào phơi cẩn thận. Lòng tôi tự dưng lại nặng chịu. Anh nói về nhặt đồ nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nhìn thấy món đồ nào chỉ thấy mọi thứ đều được anh làm hết. Từng tờ giấy nhớ được viết nắn nốt gọn gàng Dán lên mấy cái điều khiển tự động Lúc ra ngoài thấy Lâm sửa bát xong Tôi cũng nhìn đồng hồ Và lên tiếng hỏi Lâm Thầy chưa đi sao Tôi đi bây giờ đây Vậy Thầy đi cẩn thận nhé Tôi nửa đùa nửa thật nói tiếp Thầy đi vui vẻ Vậy nhớ mua quà cho em nhé Lâm nhìn tôi rất lâu Cuối cùng không nói thêm câu gì Thậm chí một câu tạm biệt Cũng không có cứ như vậy lẳng lặng rời đi tôi cảm thấy mình là vợ của Lâm dù không có tư cách để ghen nhưng suy cho cùng muốn lợi dụng anh thì vẫn khiến cho anh có tình cảm với tôi chứ không phải tỏ ra cao thượng rồi đẩy anh vào vòng tay của người khác được nghĩ vậy khi thấy anh ra đến xe tôi liền chạy như bay ra níu lấy cổ của anh xuống thơm lên má anh một cái Lâm bị bất ngờ đang định đẩy tôi ra tôi lại tiếp tục thơm lên một cái nữa Không phải là em không ghen, mà là bởi vì em tin tưởng thầy. Em tin tưởng vào nhân cách và đạo đức của thầy. Thầy chắc chắn sẽ không ngoại tình sau lưng em đâu. Có đúng không? Lâm có lẽ không thể nào nghe được mấy lời giả dối của tôi. Thầy tôi vẫn níu cổ của Lâm thì hừ một tiếng, nhưng sắc mặt không còn lạnh như ban nãy. Em bỏ tay ra đi, đừng có cản quấy. Dù sao lời nói cũng từ miệng mà ra, Nịnh bợ cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc Tôi lại tiếp tục nói tiếp Thầy sợ rằng Em ích kỷ Nên dù ghen thật Cũng không dám nói ra Sợ thầy chê em nhiều chuyện Nên mọi chuyện em đều nén trong lòng đấy Chứ chồng đẹp trai thế này Ai mà chả sợ mất chứ Thôi đi vào trong Khóa cổng cẩn thận nhé Dạ vâng Thầy đi đi không buồn Em ở nhà chờ thầy về nhé Sau khi Lâm rời đi Tôi mới khóa cổng lại Và trèo lên giường thà lòng cơ thể Giây phút này tôi mới thấy Tâm hồn của mình như được gột rửa Mấy ngày nay ở bên cạnh Lâm Từng giây từng phút đều quanh quần Với mối hận thù toan tính Thực sự tôi cảm thấy rất mệt Để lấy lòng của Lâm Tôi phải nương theo anh đủ kiểu Dù trong lòng áp lực vô cùng Tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn Có thể nhìn ra hồ cá Cũng có thể nhìn đám hoa hải đường Đang nở rực rỡ Nghe tiếng gió vi vu qua cửa sổ, người mối hương nhẹ nhẹ của trà trên bàn mây. Ở một căn nhà giống với căn nhà cũ trước kia của tôi, từng khoảnh khắc trôi qua, tôi đều cảm thấy nhớ nhung ra diết, hoài niệm quá khứ. Tôi nằm ôm lấy gối, càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đớn, giống như bị ai đó rút hết tâm can. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy không thể nào tha thứ, cho mụ phượng và lâm được. Ngủ một giấc dậy trời xế chiều, tôi giao hồ cá cho cá ăn xong, tiện tay tỉa mấy bông hoa hải đường mang vào để cắm trong nhà. Nhà của Lâm rất gọn gàng và sạch sẽ. Tôi dọn qua loa một chút rồi lên tầng nhặt quần áo mang xuống gấp gọn. Lúc nhìn thấy đồ lót của mình được treo gọn gàng ngay cạnh đồ của Lâm, mặt tôi bất giác đỏ bừng. Nghĩ đến việc anh tự tay giặt thứ đồ nhạy cảm này cho tôi, tôi không thể nào không xấu hổ. Sau khi mang đồ xuống, tôi gấp ngay ngắn xếp gọn vào trong tù. Tôi chợt nhìn thấy trong tù là bốn ngăn kéo, được đồ được khóa. Chìa khóa Lâm để ngay ngắn trong hộc tù. Tôi bỗng không kìm được tò mò, nhanh tay mở khóa. Chẳng mấy khi chủ nhà đi vắng, căn nhà này tôi đi một vòng rồi, chưa thấy chỗ nào là bí mật, duy chỉ có căn tù này là bị khóa. Lúc mở hai ngăn tù đầu tiên, bên trong chỉ là giấy tờ của Lâm. Bằng đại học bằng thạc sĩ tiến sĩ Bằng điểm vào hồ sơ Tôi nhét lại mở ngăn kéo thứ ba Trong ngăn kéo có vài bức ảnh Chụp lâm tốt nghiệp cấp 3 và đại học Anh ấy hồi ấy gầy hơn bây giờ Chẳng những vậy còn rất đen Tôi nhớ lúc anh đến nhà tôi Da anh trắng trèo Tuy gầy nhưng không đen Giống như trong mấy bức ảnh này Nhìn kỹ hơn một chút Những tấm ảnh anh ta tốt nghiệp Tôi còn thấy những việc giám nắng Trên má của lâm Đôi tay xương sầu Sống hệt với những người lao động chân tay Ngoài mấy bức ảnh tốt nghiệp Còn có một bức ảnh trắng đen Lâm chụp khi còn bé Bên cạnh chính là mụ phượng Và một người đàn ông Có lẽ là bố của anh Lâm bây giờ rất giống bố Nhưng đường nét Lẫn khuôn mặt tuấn tú hơn nhiều Tôi nhìn người đàn ông trong bức ảnh Nhớ mang máng hồi nhỏ Chị Linh có nói rằng Bố của Lâm đã mất khá lâu Mộ Phượng chỉ là đi cướp chồng người ta mà sinh ra Lâm Hưởng thụ trên công sức vợ chồng người ta gây dựng Nên chị Linh mới gọi Lâm là thằng con hoang Rõ ràng bố anh chết rồi Nhưng không hiểu sao tôi nhìn thấy ông ta vô cùng quen mắt Có thể không phải gặp ở đâu Mà giống như từng được nhìn thấy bức ảnh tương tự Bức ảnh này ở đâu đó Thế nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi tôi không nhớ ra được Chỉ đành cất đi bà mở ngăn kéo cuối cùng ra. Trong ngăn kéo cuối cùng không có bất cứ thứ gì ngoài một bức ảnh bị cháy góc được úp xuống. Tôi đưa tay kéo bức ảnh lên. Đột nhiên tôi sừng sốt mất vài giây. Là ảnh chụp sinh nhật năm 8 tuổi của tôi trước khi mẹ tôi mất. Hôm ấy bố tôi đưa mụ dì ghẻ đi chơi. Mẹ tôi thuê người chụp vội cho bốn mẹ con vài kiểu ảnh để cắt bánh sinh nhật. Bức ảnh này mẹ tôi treo trong phòng khách Đến tận ngày ba chị em tôi bị bắt Nó vẫn nằm trên đó Gương mặt mẹ tôi u ám Ánh mắt của bà vương vài giọt nước Ba chị em tôi chẳng ai cười nổi Sinh nhật trong một hoàn cảnh Hết sức bi ai và đáng thương Tôi không hiểu vì sao Lâm lại giữ bức ảnh này Nhưng góc ảnh phía mẹ tôi đứng Giống như bị ai đó đã đốt đi Chỉ còn hơn nửa gương mặt cùng với nửa thân người trên ảnh nhìn thấy mẹ tôi đến ngay cả bức ảnh cũng không được chọn vẹn tôi gần như không kìm được cảm xúc tôi cúi xuống nâng tấm ảnh lên tôi không thể nào gào khóc nhưng nước mắt nóng hổi đã chảy xuống miệng từ bao giờ không ai biết vào những đêm mưa gió ấy ở dưới gầm cầu tôi nhớ mẹ nhớ chị nhớ em trai tôi biết bao nhiêu Không ai biết tôi đã gào khóc bao nhiêu đêm vì sợ sấm sét bùa vây, vì mưa ướt đẫm cơ thể, vì cô đơn, vì đói khát và khổ đau. Không ai biết tôi đã trải qua những gì, ăn bao nhiêu cái tát, nhịn bao nhiêu bữa cơm. Cho đến tận bây giờ, khi mẹ nuôi tôi mất chị Linh mất, Hiếu không còn tìm thấy thông tin gì. Tôi đã gần như mất đi phương hướng cho cuộc đời của tôi quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập sáu của câu chuyện sao sáng chờ anh về một tác phẩm được viết bởi tác giả phạm vũ anh thư tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này vậy là sau khi lắng nghe xong tập sáu tâm an lại cảm nhận thêm một lần nữa là anh chàng tiên là lâm vô cùng tốt bụng anh ấy có thể trải qua được những cảm xúc cô đơn giống như diệp anh và từng oán hận người mẹ ruột của mình tại sao bà phượng lại có thể đối xử với lâm như vậy và tại sao lâm lại không dựa vào gia đình của mình và tự lực cánh sinh xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này để biết thêm những tình tiết thú vị cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với tâm an và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại